Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục Của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viết Linh Phần thứ 31 Hồi thứ 62 Cổ đại tiên sinh Lại nói về thành nhân đang ăn uống cùng nhiễm mẫu Xảy thấy gã đại hán tự xưng là Hắc Long Song Đao Khác Ngột Tân Từ đâu xông vào quán và gây sự đánh nhau với nhóm cao thủ của thiên thể giáo trong đám thực khách chỉ trừ có chàng và nghĩa mẫu còn bao nhiêu là biến sạch kể cả bọn gia nhân từ bào của bản quán thành nhân bỗng nghe nghĩa mẫu nói khẽ với chàng thành nhi à chúng ta nên rời bàn ăn vào góc phòng cho tiện chứ ngồi đây đang lúc bọn họ đánh nhau không khỏi vai chạm đến ta phiền phức lắm thành nhân chưa kịp vâng lời thì bốn tay cao thủ của thiên thể giáo đã hùng dũng bước ra khỏi bàn chàng vừa nhấc chiếc bàn ăn định bê đi Chợt mấy tên thuộc hạ của khang cổ tân ùa ngay vào vòng chiến có vài đứa toàn tông ngang cả bàn lẫn hai người dài đâu chúng bị bật ngửa trở lại đứa thì té đứa thì ngã ngửa trở ra những đứa khác ở phía sau thấy vậy chẳng dám làm cả nữa chúng nhìn hai người vừa kinh ngạc vừa cam tức thành nhân vẫn bình thản rời bàn vào góc phòng hai người vừa ăn uống vừa xem cuộc giao thủ giống như những kẻ nhàn rỗi đang thưởng thức một trò vui nhắc lại giáo chủ thiên tỷ giáo ngồi thông gông uống rượu khi gã đại hán buông ra những lời sức sực rồi dương oai giá võ ai cũng ngỡ lão sẽ tức giận phản ứng ngay chẳng lẽ lão lại càng bình thản như vậy Bọn thuộc hạ của Hắc Long song đao Khang Ngộ Tân Thấy lão khinh người thai quá Bèn hè nhau đến định hỏi tội Chúng vừa vung đao sân đến Chưa kịp rũ sổ lão thì đã bị lão rũ sổ rồi Người ta không hề biết lão giáo chủ thiên tể giáo Xuất thủ ra sao Chỉ thấy lão xòe 5 ngón tay ra hạ xuống bàn Rồi dùng hai ngón kẹp lấy chung rượu đưa lên môi Động tác ấy chỉ có những người phong lưu Đang thưởng thức hương vị của loại quý tửu Chứ mấy ai ngờ rằng Các ngón tay kia lại bắn ra những luồng chỉ phong giết người trong nháy mắt Những tên đầu trớ mặt ngựa còn lại thấy rõ đồng bọn của mình bị hạ thủ quá lệ nên không dám khinh thưởng lão nữa. Trong khi đó, bốn gã hán tử chưa kịp ra tay đối địch với Hắc Long song đao Khang Ngộ Tân thì đã bị một lần hai mặt nội công ngoại kích. Bên trong, Khang Ngộ Tân dùng song đao vũ lộng bằng tuyệt chiêu lôi âm thần đao đánh ra như mưa xa bão thấp. Cùng lúc bên ngoài hàng chục tên thuộc hạ của hắn sử dụng các loại binh khí ào ạt đánh vào. Tuy nhiên, với trình độ võ công như các tay cao thủ của thiên tể giáo, Trong nhất thời không dễ gì bị khuất phục ngay. Tám thanh giản sắt như những bức thành kiên cố bao bọc lấy bốn người. Tiếng binh khí va chạm vào nhau chanh chát, cộng với tiếng la hét và cả tiếng kinh lực chỉ phong tạo nên một quang cảnh hỗn loạn khác thường. Bàn ghế, chén bát cùng các vật trang trí trong quán ăn chỉ quan nửa khắc đã biến thành những mảnh nát vụn rơi vãi khắp nơi. Thành nhân để ý thấy, mỗi khi có tên thuộc hạ của Hắc Long song động bén mảng đến gần bàn của lão giáo chủ Thiên thể giáo đang ngồi độc ẩm, Nếu không vong mạng thì cũng bị trọng thương. Chàng nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với thái độ nhân tâm của lão cổ đại. Phụ lên thẳng tên cô biết ý nên ngoảnh sang nói nhỏ với chàng. Thành Nhi chớ nghĩ sai về cổ đại tiên sinh là người có thủ đoạn ác độc. Chẳng qua vì bọn thuộc hạ của Hắc Long song đạo Khang Ngộ Tân. Cũng chính là bọn cao thủ của phe tứ hải đại mông bang Mà hết kẻ nào là người của lão hốn thế tà thần. Cũng chính là kẻ thù của thiên tề giáo cả. nghe vậy thành nhân bèn thốt hỏi. Thưa nghiêm bố, mấy năm trước thiên tế giáo có tay ngọc tỷ truyền quốc của nhà Tống. Nghe nói bọn cao thủ võ lâm, kể cả các võ lâm môn chính phái đều kéo đến tranh rảnh. Vậy chẳng hay hiện giờ bảo vật kia đã lọt vào tách kẻ nào. Trầm ngâm một thoáng, nghiêm bố của chàng cao mày nói. Ta chỉ nghe đồn đại mà thôi, chứ chưa được chứng kiến. Cách đây 5 năm về trước, có một tên đạo trích biệt hiệu là Xuyên Bích Đạo Vương đánh cắp ngọc của nhà mà Tống. Sau đó hắn bán cho đám tôn giả của thiên tế giáo. Giáo chủ thiên tài giáo dự định dùng Ngọc Tỷ để quy tụ anh hào trong thiên hạ, dựng cờ đại nghĩa, chống Đại Mông băng. Nhưng không ngờ Lão Đại Ma đầu hón thế tà thần biết được, bèn dùng kế ly gián. Lão cho người len lỏi vào các hàng ngũ của võ môn chính phái để kích động từng nhóm tranh danh bảo vật, và rồi điều đáng thức đã xảy ra. Những trận giao tranh liên tục giữa các bang hội, giáo phái của cả vùng Trung Nguyên rộng lớn, gây nên các cuộc huyết hận hầu như không ai khác hơn ngoài bọn tứ hải Đại Mông Bang thực tại những kẻ thường cho mình là bậc hào kiệt võ lâm hoặc là trường phúc quân tử <cười> thế mà chỉ vì miếng đỉnh trung làm cho tối mắt mờ luôn lương tâm Gà nhà bôi mặt đá nhau cuối cùng bảo vật ấy lại lọt vào tay lão cái thế ma đầu quả đúng là giang hồ võ lâm đã tới thời kỳ mặt vận rồi thành nhân chợt nhớ mấy năm trước vùng tứ xuyên đêm nọ chính nhờ chàng bắt sống xuyên bích đảo vương nên mới phát hiện ra nhiều vật quý giá trong đó có ngọc tỷ truyền quốc của nhà tống chàng chẳng mang đến ngọc tỷ làm gì bền trao cho vị thủ lĩnh hàng tôn giả của thiên thể giáo, chẳng ngờ nó lại là nguyên nhân gây ra cảnh tương tàn cốt rã trong các giới võ lâm đồng đạo chính phái ở trung nguyên. nhưng xét cho kỹ thì cũng bởi lòng dạ con người tham lam mù quáng, Đến nỗi phải biến bản thành thủ, Đổi ân ra oán. nghĩ đến đó chàng buông một tiếng thở dài, phụ lên thẳng tên cô bỗng thấy bỗng dưng thấy dưỡng tử thời dài buồn bã, bà cũng gắt đúa rồi nói nhỏ với chàng: thành nhi à, ta nên đi ra bắc một chuyến đi. chàng phân vân thưa rằng Con muốn nát lại xem cuộc giáo thủ này một lắt. Nếu, nếu thiên tế giáo chủ cổ đại tên sinh, đấu không lại bọn Khang ngột Tân. Bắt buộc con phải tiếp trợ cho người. Nhưng ta xem lão giáo chủ trình độ võ công thuộc vào hạng thường thừa. Như vậy thì con lo lắng làm gì cho mệt. Chàng khẽ lắc đầu. Không đâu, thương nghiễm bố. Con không phủ nhận bản lĩnh cao siêu của tiền bố. Sao cũng không dám coi thường Khang Ngộ Tân. Vì hắn vốn là con trai của Hắc Long Đạo Khang Ngột Bật, phó bang chủ Tứ Hải Đại Mông Bang. Dứt khoát, hắn không phải là kẻ tầm thường. Ngay lúc đó, Khang Ngộ Tận sử dụng hai thanh Hắc Long đao tung hoành ngang dọc, thoạt trông người thường không thể nào nhìn ra thân ảnh của hắn nữa. Thay vào đó là cặp rồng đen uốn lượn vẫy vùng giữa rừng rậm giàn sắt. Trong giây khắc bất ngờ, hai con rồng luồn xuống sát mặt đất. Một tiếng xé tai vang lên làm rung rinh cả tử quán. Cùng lúc đó, ngọn đao xẻ lên hai phía rồi vạch ngang như tia chớp. Hai tiếng rú thảm thiết vang lên, hai cánh tay còn nắm chặt cây giản đất lìa vang ra xa. Máu tuôn lanh láng Hai gã hán tử của thiên tể giáo ôm lấy vết thương loạn trọng thoái lui liên tục về phía sau Không kịp đề phòng Đã bị bọn thủ túc của hắc long đao kha ngổ tận Đâm chém tới tấp Thế là chỉ qua vài hiệp Bốn người của thiên tể giáo chưa lập nổi bát giàn trận đồ Đã bị hạ thủ hết hai Trong khi đôi mũi hắc long đao vút lên Thành nhân nghe tiếp theo có tiếng thốt ngỡ ngàng vang lên từ ngoài cửa quán Hả lôi âm thần đao Quả thật là vô cùng lợi hại Thành nhân liếc mắt do xem thái độ của lão giáo chủ như thế nào. trang chỉ thấy lão hơi rúng động một chút thôi. Cục tường giờ đây mất thật sự căng thẳng. Hai gã cao thủ thiên thể giáo biến sắc. Chưa kịp phản ứng thì đất thấy bóng dáng của đôi hắc long đao phủ trục bốn bể. Hai gã đang vung song giản. Đập bên này đỡ bên nọ. Bất chợt hai con rồng đen biến mất. Chỉ một giây rất ngắn. Hai gã kinh hoàng vọt mình lên không. Nhưng đã trễ. Đôi hắc long đao đã hất tiền đôi chân của từng gã mất rồi tương rủ chưa kịp thoát ra khỏi mồm cả hai lại bị lánh trọn đôi luồng kình phong bắn thẳng lên làm thủng luôn hai lỗ ở nơi mái ngói văng mất tiêu thì ra sau khi dùng xong đao vớt lừa đôi chân của hai địch thủ gã đại hán họ kha dắt lại binh khí vào lưng sử dụng tuyệt kỹ lôi âm thần trường đánh luôn hai luồng kình lực dũng mãnh phi thường kể thì lâu nhưng mọi động tác của hắn nhanh không thể tưởng tượng nổi <cười> khá khen cho tiểu tử của lão ma đầu này hắc long song đao Tên hôn thế tà thần đã truyền thủ cho Mỹ được mấy chiêu. Hãy đem ra đây thi thối xem nào. Khác ngộ tân ngó lại. Đã thấy lão già đứng sau lưng hắn cách ba trượng, Chẳng biết tự lúc nào. Hắn cả giận. Xoạc khuỳnh tay. Gần giọng mắng cản. Lão già dám cả gan xúc phạm đất sứ tổ của ta. Được. Ta sẽ cho lão biết thế nào là sức mạnh của ngô vương bí lục. Nhưng trước khi ra tổ Hãy khai tính danh ra chuẩn bị đầu thú với diêm vương cho kiếp lúc. Lão già vẫn ung dung đưa tay vớt bạc. Lão phu là giáo chủ của thiên tể giáo, đồng đạo võ lâm thương yêu quý mến, gọi ta là cổ đại tiên sinh đó. Nào, ngươi chuẩn bị giao thủ cùng ta. Nói rồi lão thối lui một bước khá dài, đánh tay hữu lên vai tả một cái, đã thấy thanh hàn ngược bảo kiếm vươn tới trước, tòa ánh hào quang sáng rực cục trường. Cổ đại tiên sinh xuống tấn cho chân sau, vận thiên nguyên chân khí. Thời gian thoáng qua vài chớp mắt, lão tiên sinh bắt đầu thi triển một bí pháp vô cùng thần diệu, nhân ảnh hòa cùng trong kiếm ảnh. Kiếm ảnh vô lòng chiếm dụng thời gian vào không gian, tạo ra nhiều hư ảnh. Phụng lên thẳng tên cô đang ngồi kế bên dưỡng tử, bất giác thốt lên. Ồ, oh, bá ảnh ma công, một bí quyết thất truyền của lão kỳ nhân, cổ sơ bàng thổ hàng trăm năm về trước. Trong lúc lão giáo chủ còn đang vận khí để cương, thì hắc long song đao Khang Ngộ Tân cũng rút soạt song đao ra bắt chéo phía trước mặt, đôi mắt long lên, sát khí đằng đằng. Hắn vận nội lực xong bèn thi triển chiêu thức, lôi âm thần đao lồng với bộ hắc long đao tạo nên những đường đao pháp hết sức thần tình linh diệu. Môn hắc long đao vốn là một bộ môn đao thức gia truyền mà thân phủ hắn khi còn sinh tiền đã vẫy vùng ngang dọc, khắp cả mấy cõi thảo nguyên bao la. Đến đời hắn, khi sử dụng chỉ có một thanh đao, cảm thấy chưa hài lòng, hắn bèn chuyên tâm tập luyện bộ môn này với song đao. Quả mấy năm miệt mài gian khổ hắn đã thành công. Bắt đầu từ đó, khác với biệt danh của sư phụ hắn là hắc long đao, hắn tự cải đổi thành hắc long song đao nhờ muôn tuyệt kỹ gia truyền cộng với sự sáng tạo của chính bản thân dần dần đưa hắn từ một tên vô danh tiểu tốt lên đến hàng cao thủ nổi tiếng trên chốn giang hồ mãi cho đến khi gia nhập vào hàng ngũ tứ hải đại bông băng hắn lại được thọ giáo thêm các bí quyết nằm trong phong ngô vương bí lục mà đích thân lão cái thế ma đầu gia ân truyền thụ cho nên bây giờ hắn lại có trong tay các tuyệt kỹ siêu phẩm ấy mà tự cao tự đại như vậy bá ảnh ma công đụng độ với hắc long song đao kèm theo lôi âm thần đao trông mới thật là ngoạn mục Những kẻ võ công tầm thường chỉ đứng xa xa chứ không dám lại gần Đám thuộc hạ của Khang Ngột Tân vội vã lôi sắc đồng bọn ra ngoài Chẳng đứa nào dám đánh hôi để hỗ trợ thượng cấp Duy trong quán chỉ còn lại thành nhân và nghĩa mẫu Thản nhiên đứng cả dậy say sưa theo dõi cuộc giao thủ này Bây giờ nơi cục trường, hai con rồng đen vẫy vùng giữa hàng trăm anh kiếm màu bạc Tiếng đao kiếm chạm nhau liên tiếp, hầu như chẳng bao giờ dứt Cuộc chiến đấu càng lúc càng trở nên khốc liệt hơn bởi vì tốc độ của từng đường đao ngọn kiếm nhanh không thể tưởng tượng nổi đối với thành nhân đây là lần đầu tiên chứng kiến bá ảnh ma công danh hùng cùng hắc long song đau chích riêng môn tuyệt kỹ lôi âm thần đau Thì trang chẳng còn lạ lùng gì nữa bởi thế qua mưa hiệp đầu chàng thấy rõ gã đại hắn khang ngột tân tuy công lực hơn người sử dụng các chiêu thức vô cùng hiểm ác song chàng vẫn có thể phát hiện ra những chỗ sơ hở của hắn dễ dàng do đó thành nhân định bụng sẽ bắt nức cho lão tiền bối cổ đại tiên sinh Nhưng nhận thấy cả hai đối thủ vẫn giao tranh thần tốc, chưa ngã ngũ. Qua hai mươi hiệp coi dư, dần dần khắc Ngộ Tân nhờ vận dụng một lần đến hai môn tuyệt kỹ đã giành được thế thưởng phong. Trong lúc cổ đại tiên sinh với môn bí pháp bá ảnh ma công không phải là soảng, song vì nội lực của lão không được sung mãn như xưa nên mất hẳn thần oai uy vũ của mấy khắc đầu. Thật ra thành nhân không thể nào nhận định được vì lý do tại sao công lực của lão giáo chủ thiên tể giáo lại mau suốt giảm đến như vậy chàng có biết đâu cách đây mấy năm về trước cổ đại tiên sinh suýt chết vì nắm giữ ngọc tỷ truyền quốc qua biến cố nọ lão chịu trọng thương ấy cũng nhờ bi pháp bá ảnh ma công cứu mạng sau mấy năm trời tìm nơi mai danh ẩn tích để chữa thương và phục hồi chân lực đến nay nội công của lão cũng cỡ đó là khá lắm rồi khi thấy cổ đại tiên sinh bị đối phương trấn áp thành nhân chẳng dám do dự nữa bèn vận công dùng phép truyền âm nhập mật nói với lão xin lão tiền bối yên tâm văn bối sẽ phò trợ cho người nhất định không thể để tên ma đầu kia làm hỗn đối với lão tiền bối đâu vừa nghe thoáng có tiếng người lạ rót vào tay bằng giọng ủng hộ lão giáo chủ lộ vẻ vui mừng chỉ cần một dây chành mạng của lão thôi gã đại hắn phóng vèo ngọn đao vào hạ bộ lão lão kinh hoàng thâu kiếm về gạt thì chợt ngọn đao thứ hai từ trên bộ xuống đầu lão điển hồn ngỡ đâu sẽ bỏ mạng ngay chăng một tia sáng từ ngoài cục trường xẹt đến đón ngay đường đao khốc liệt cổ đại tên sinh ngơ ngác mở to đôi mắt Trong lúc Khang Ngộ Tân bị bật ngừng ngọn đao, suýt rơi khỏi tay. Hắn nhăn mặt một thoáng vì hồ khẩu tê trồn. Qua sự vá chạm vừa rồi, hắn mới bằng hoàng nhìn lại. Đối diện với hắn là một vị công tử khôi ngô tuấn tú. Đẹp đẽ, phương phi, hình dòng tráng kiệt, uy dũng mười phần. Khang Ngộ Tân hơi trột dạ song bản tính của hắn vốn ngang tàng phách lối. Nên chỉ dây lát sau, hắn đã lấy lại được bình tĩnh. Hắn gần dòng hỏi, các khả lại, tại sao lại xem vào phá đắp? Người vừa xuất hiện Kịp thời giải cứu cho cổ đại tiên sinh Không ai khác hơn chính là ngô thành nhân Chàng hiên ngang như một vị thiên thần Đưa thanh trường kiếm về phía trước Mũi kiếm chĩa lên trời lạnh lùng thốt Tài hạ là sát thắt kiếm khách Các hạ có đủ cá đạp, Hãy cùng tài hạ so tài cao thấp Khang ngộ tân đập hai mũi đa vào nhau Nghe chăng một tiếng rồi cười nhạt <cười> Người đừng có khô môi múa mép Chưa nếm thử lôi âm thần công của ta Nên chưa được lễ độ lắm Nào người có tài cán gì hãy trổ hết ra xem Thành Nhân nhếch môi cười khẩy. <cười> Được thôi, trước điện tại hạ sẽ sử dụng bí pháp Kim Cang chiêu Hồn Kiếm Ảnh, chắc các hạ đã biết qua bí quyết này rồi chứ? Khang Ngẫu tân thoáng giận mình một cái, cố gắng trầm tĩnh, hằn nhíu đôi lông mày rậm, đưa bộ mặt giữ dằn trộm tới trước. Ngươi nói sao? Ngươi mà cũng biết sử dụng tuyệt chiêu kỳ pháp của sư phụ ta sao? <cười> bí pháp ấy là của sư phụ ngươi sao? <cười> ngươi có biết rằng sư phụ của ngươi là tên đạo trích. đã đánh cắp bí lục của sư phụ ta chẳng? Cang Ngột Tân chưa nghe hết câu, tức giận gầm lên một tiếng, cả tòa tiểu điểm to lớn là thế, mà rung lên từng hồi như muốn đổ sập, gạch ngói rơi ầm ầm. Ngô Thái Nhân tỏ ra hết sức điềm tĩnh, chứ không hầm hừ như địch thủ. Chàng ngoảnh lại, nghiêng đầu khẽ thốt với Cổ Đại Tiên Sinh. "Xin tiền bối, vui lòng nhường cái tên mất dạy này lại cho Vãn Bối nói chuyện một lát." Lại nói qua lão giáo chủ Thiên thể giáo Cổ Đại Tiên Sinh, từ lúc nghe Thái Nhân động viên cổ vũ, Lão không nói ra, xong trong bụng mừng khôn tả xiết. Không phải lão hèn nhát sợ chết, nhưng điều làm lão lo ngại nhất là thanh danh của một vị giáo chủ sắp bị bôi nhỏ đến nơi. Nếu danh dự bị trả đạp thì còn gì nữa, dẫu một trăm cái chết cũng không cứ vãn nổi. Chẳng thà phải thắt dưới tay của hàng cao thủ siêu phẩm lão sẽ không bao giờ ân hận. Đằng này, địch thủ của lão là lật tiểu tử của kẻ đã từng đối đầu ngang ngửa với lão ngày xưa. Cho nên khi thành nhân xuất hiện, dù muốn dù không, lão buộc phải thoái lui đến mấy bước dài đồng thời đưa mắt ngó xem người vừa can thiệp cho lão là hạng người nào trên trốn giang hồ. lão nhủ thầm trong bụng, ồ một vị công tử hoặc một trang thiếu hiệp kịp thời đó. chàng tự xưng là sát thách kiếm khách nhưng có nhiều sát thách kiếm khách thì làm sao phân biệt? được rồi để ta từ từ sẽ gửi chuyện làm quen với người cho được. nghĩ xong lão yên chí nhìn chàng với một tình cảm đồng hồ. đến trường ngay chàng hiệp khách ngoảnh sang nghiêng đầu nói với lão hàm ý câu nói của chàng vừa lễ phép lại vừa kiêu ngạo đầy tự tin. Lão bèn đáp lễ và khiêm tốn gật đầu. Khác Ngộ Tân gầm lên một tiếng. ấy thế mà chàng Mỹ Nam Tử đối thủ của hắn vẫn thản nhiên chẳng hề tỏ ra giao đồng tí nào. Hắn càng dần dữ lồng lên múa tích song đao sông tới. Bỗng hắn hơi khựng lại. Đồng thời trô đôi mắt ếch ra nhìn không trước mắt. Ngay trước mặt hắn bóng người biến mất. Thay vào đó là những bóng kiếm ảnh tỏa răng bảng bạc. Kiếm quang nhãn lên sáng rực cục trường. Một cái bóng hình trái cầu bạc xuất hiện trước những sờ. Những kẻ yêu bóng vía đang thập thỏm ngoài cửa quán, đồng thanh thốt lên bằng một giọng khiếp sợ. Kim cân chưa hồn kiếm ảnh. Khang Ngột Tân giật mình buồn miệng, "Ồ, oh, đúng rồi." Thất nhiên, hắn lùi lại một bước, nhưng bản tính hiếu thắng và hung dữ không cho phép hắn lùi thêm bước thứ hai. Tuy nhiên, hắn chẳng dám khinh thường địch thủ, hắn vận toàn bộ chất lực trong người, cẩn thận thi triển một lúc hai tuyệt chiêu sở trường. Thế rồi, một vài khoảnh khắc sau, đôi rồng đen xuất hiện trở lại giữa cục trường, quấn thảo với bóng cầu màu bạc. Tiếng đao kiếm chạm vào nhau lần này vang lên nghe chắc chúa hơn trước rất nhiều. Qua nửa khắc giao tranh, hai con rồng bỗng lột đầu xuống đất. Hắc Song Long Đao Khang của Tân định trở thủ pháp tuyệt kỹ, lôi âm thần đao, nhưng hắn không thể nào ngờ rằng đối phương đã thông thạo bí pháp của hắn và cũng biết những mánh khỏe mà hắn đã dở ra đối với cổ đại tiên sinh lúc nãy. Cho nên khi hai con rồng luồn mình xuống đất, lập tức bóng cầu bạc như đao đính một bên. Lôi âm thần đao chưa kịp phát ra, xảy nghe một tràng tiếng rú vang lên. Hai bên đối thủ tự lại bản tướng Ngô Thành Nhân uy nghi lắm liệt Tựa một thiên tướng đảng vân gia vũ Giáng hạ giữa hồng trần Hơi thở bình thường vững vàng như phó tưởng Trong lúc đó Hắc Long song đao Khang Ngộ Tân Lào đảo thoái lui liên tục Về phía sau 4-5 bước Nơi bả vai hắn bị rách toạc một đường Máu tuôn như suối Ướt đấm cả y trang Hắn chưa kịp gần lại thì đã nghe đối thủ thét lên lanh lành Khang Ngộ Tân Ấy mới chỉ là chiêu đầu Gọi là lễ ra mắt của Tài hạ bây giờ xin mời các hạ chuẩn bị thưởng thức tuyệt kỹ Hàn băng công nói rồi thành nhân vận thiên nguyên chân khí hoành ngang thanh trường kiếm chuẩn bị thiết triển tuyệt chiêu Hàn băng kiếm ảnh vừa ngay xong 3 tiếng Hàn băng công Hắc Long song đao khang cổ tân mặt cắt không còn một giọt máu hắn lắp bắp đôi môi tái nhợt như kẻ đang trong cơn mê ngủ H Hàn băng công một bí pháp siêu việt của môn phái mã yên xuân bên đại việt trời hại tát rồi hỏng bét hỏng bét thôi thôi tàu vi thượng sách có trần chưa Thuất rồi hắn vận khí để cương dùng thuật khinh công thường thừa bắn vút mình lên xuyên qua một trong hai lỗ hổng trên nóc nhà. Sau khi để lại một câu nói mọi người đều nghe rõ. Sát thắt kiểm khách, quả thật tài nghệ của người đã vượt trên ta một bậc. Này ta xin kiểu, hẹn một ngày không xa, ta sẽ rửa sạch mối nhục này. Tạm biệt. Hắn đã đi xa nhưng thanh âm vẫn còn đầu lại, bọn thuộc hạ của hắn cũng vội vã chuẩn luôn. Đám thực khách từ sớm đến giờ cứ lấp ló bên ngoài giờ đây lần mò bước vào trong tử điểm để chiêm ngưỡng vì anh hùng đồ bản lĩnh ra tay đuổi loài cầu trệ lão giáo chủ thiên tề giáo của đại tiên sinh sửa lại áo sống từ tốn bước đến trước mặt thành nhân khom mình cung tay xả sâu chàng một cái thành nhân hoàng hốt lách mình qua một bên né khỏi vô hình chung lão xá nhầm nghĩa máu của chàng phụ liên thẳng tiên cô tùm tìm cười đồng thời cũng nghiêng mình đáp lấy lại đến lúc lão giáo chủ thiên tề giáo không ngẩng đầu lên trước lão bây giờ là một mệnh phu phu nhân trăm cài lường dắt Dung nhàn vẫn còn mặn mà tha thước, xong là rất đoan chính nghiêm trang. Lão kinh ngạc buột mồm thốt: Ủa, có phải Phụng liên thẳng tiên cô đấy không? Vạn hạnh, vạn hạnh, lão phụ xin kính chào tiên nương. Dòng Phụng liên thẳng tiên cô khiêm cung hết mực. Không dám, xin hân hạnh, nghiêng mình kính cần chào cổ đại tiên sinh. Vậy tiên nương đến đây lâu chưa? Bổng tiên sinh, tiên nữ đến lâu rồi, có điều không dám làm rối mắt tiên sinh, nên đành kiên trì chờ dịp đó thôi nói đến đây phụng liên thẳng tiền cô đưa tay ngoắc thành nhân lại và nói thành nhi còn mau ra mắt lão tiền bối đi nào thành nhân cung kính vâng lời lão giáo chủ thiên tề giáo lật đặt đỡ chàng đứng dậy ấy chết xin ân nhân thiếu hiệp chưa có thủ lễ thái quá làm cho lão mẫu ảnh nấy không ăn chẳng hay thiếu hiệp đây tôn danh quý tính là gì nếu không có gì bất tiện xin vui lòng cho lão mẫu biết với có được chăng thành nhân nhẹ đưa mắt nhìn sang nghĩa mẫu biết rõ chàng khiêm tốn nhận lời bà đằng hắn một tiếng rồi vui vẻ giới thiệu dưỡng tử của tiện nữ họ Ngô tên là thành Nhân trưởng môn nhân phái mã yên sơn và chính là trưởng nam của uyên ương song hiệp mới ngày đến đây cổ đại tiên sinh thẳng thốt sụp hai đầu gối xuống vái dài Ngô thành Nhân chàng hiệp khách kinh hoàng lại lách mình tránh né lão giáo chủ thiên thể giáo cất giọng xúc động ôi chao núi Thái Sơn hiện ra trước mắt mà lão phụ không hề hay biết để kịp cung nghinh đón chào thật là tệ quá văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình cho nên đắc tội xin rộng tình dung thứ Ồ, phản an thua trước tái thế còn thua Khá thật, khá thật Công ngờ Ngô Thành Nguyên lại có phúc đến như vậy Hảo, hảo Nói rồi mừng rỡ kéo diệt cho bằng được thành nhân ngồi trở lên bàn Đồng thời ngỏ lời mời phụng lên thẳng trên cô rối rít Bọn Tử Bảo cùng gã chủ quán vội vàng phục dịch ba người Thế là câu chuyện được khơi mào bên chén trà tao bôi Riêng đám thực khách nãy giờ bàn tán xôn xao trầm trổ không dứt Họ chẳng ngất mồm khen người, người kiếm khách trẻ tuổi, tài đức hơn người uống cạn một tuần rượu, thành nhân mới từ tốn hỏi thăm hoàn cảnh của lão giáo chủ thiên thể giáo, cổ đại tiên sinh năm lấy tay chẳng. Quan đã, xin ngô công tử vui lòng chờ cho chút xíu. Lão vẫy bọn tử bảo đến bên kể tai nho nhỏ một hồi, móc trong mình ra một thỏi vàng ròng trao cho chúng. Lão can dặn kỹ càng, bọn tử bảo vâng dạ một cách xuất sắc, rồi nhanh nhẹn đi lo chuyện lão nhờ. Mẹ con thành nhân biết rõ lão đang nhờ và bọn tử bảo lo tẩm liệm và chôn cất bốn tay cao thủ thiên thể giáo bị vong mạng hồi nãy. Hai người im lặng trầm ngâm một lúc, chờ cho lão lên tiếng trước. Chuyện nọ xong yên, lão mới quay vào bàn tiệc, rót rượu cho cả ba, rồi cắt giọng trầm tĩnh. Từ sau cái đêm được ngô công tử trao cho Ngọc tỷ, bọn tôn giả thuộc hạ của lão phụ mang về trước kịp mừng thì đã gặp biến. Lão phụ thật không thể nào ngờ rằng đường đường là những bậc anh hào kiệt xuất võ lâm, Những kẻ bình sinh thường gieo giao chính nghĩa mà thực tế tâm địa lại bẩn thỉu quá chừng. <cười> kể đến giới cao thủ võ lâm, Thuộc các đại môn chính phái trung nguyên đều tối mắt tối lòng, cố tình chiếm cho bằng được ngọc tỷ tuyển quốc. lão phu cùng với bản giáo định mở hội quần hùng bầu minh chủ võ lâm rồi mới dâng lên cho người lãnh đạo báo vật đấy để hô hào bá tính, hiểu dụ muôn dân lập cơ nghĩa chống ngoại bang, đem thanh bình về cho thế hạ. thế mà khi chúng nghe nói có ngọc tỷ, tức khắc sinh lòng tham, manh tâm chiếm đoạt cho bằng được. chúng ảo ảo kéo đến những bầy thú đồng rừng gây sự với bản giáo liên miên suốt mấy tháng trời. Thời gian sau chẳng hiểu do động lực nào thúc đẩy Cả một lực lượng ngũ đại môn phái Cùng với những đám cao thủ thuộc các bang hội khác Đồng luật kéo đến cố tranh giành <cười> Nếu không nghĩ đến chưa vì tiền nhân Lão Phu đã đập tan nát các bảo vật khốn nạn ấy rồi Thà nội Chỉ vì một miếng đỉnh chung Mà làm cho con người biến thành loại nghẹt súc Tiên nương à, công tử à Lão Phu ớt hận vô cùng Bất cứ giá nào Lão Phu cũng sẽ dùng máu của chúng Để rửa sạch mối thù này cho bằng được mấy nghe Lão ngửa cổ uống cạn chén rượu Rồi nghiến răng bóp vỡ nát chiếc chén thấy lão chấn đồng tinh thần quá mạnh Thành nhân chẳng biết an ủi làm sao Bèn khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác Bồm lão tuyệt bối Người còn nhớ trận đối đầu với Hồng Sa La Sắt Ở vùng Giang Đông 6 năm về trước chắc Cổ đại tên sinh ngỡ người ra một thoáng Rồi gục gạc đầu À nhớ chứ nhớ chứ công tử Mù ma đầu Hồng Sa La Sắt Võ công thật quá cao cường. Lão phụ suýt nữa bị vong mạng về tay mù đó may nhờ có bạch diện thư sinh lý tử thanh kịp ra tay cứu mạng nghe nói công tử đã cứu lầm con mù ấy khi à lánh về vùng tử sinh đáng tiếc thật thừa lá tuyệt bối lầm mà không lầm đâu Ủa vì à chính là bào muội của vãn bối đó hả công tử nói sao còn ma đầu đó lại là bào muội của công tử thành nhân khẽ gật đầu chàng bèn chậm rãi kể lại cho lão giáo chủ thiên thể giáo nghe hết nguồn cơn. Đến trường hiểu ra mọi việc Lão hơi cúi thấp mái đầu bạc cắn môi một lúc rồi mới trầm ngâm nói Tội nghiệp cho ngô công tử Lão phù cưng ngỡ đâu Chỉ có mình mới khổ nhất trên đời Chẳng ngờ công tử lại còn khốn khổ hơn lão nữa Ôi sao trời lại đại đoạ những con người chân chính như vậy Thành nhân tiền dịp thuật lại những điều Mà lão nhị vương gia đã kể về bạch diện thư sinh nghiệp phụ của chàng Vừa được tin về cái chết của Lý Tiên Sinh Lão giáo chủ thiên thể giáo Vọt tung mình lên khỏi ghế la thất thanh ai chà! Bạch Duyện Đại Nhân đã bị thảm sát thật sao? Trời ơi là trời! Người như Lý Tiên Sinh mặt trời cũng đành đoạn số. Thế là hết chỗ nói rồi. Lão phân uất đến tổ độ thét to như sấm Ta phải đi tìm, ta phải đi tìm những tên mặt người dạ thú. Ta phải giết, giết hết những đứa ác tâm trên thế gian này. Lão đứng lên rút soạt thanh kiếm báo Hàn Nguyệt ra khỏi bao. Thành nhân vội vàng trồm tới, nắm lấy cánh tay gân quốc của Lão nhỏ nhẹ can ngăn. Lão tuyệt bối cho nên nóng vội bệnh viện đại nhân vốn là nghĩa phụ của văn bối thế thì trước sau gì văn bối cũng sẽ tâm thụ rửa hận cho người xin lão tiền bối hãy bình tĩnh lại văn bối có điều muốn hỏi nói đến đây chàng kéo lão ngồi xuống Thầy lão còn ngập ngừng Chàng bên kề miệng vào tai nói thật khẽ hồi sớm tiền bối bảo rằng da da của văn bối đã lọt vào tay băng chúa cái băng đao giá thuật thưa tiền bối có đúng như vậy không cổ đại tiến sinh vừa nghe xong câu hỏi liền giật mình tỉnh ngộ lão tỏ ra bối rối trước thái độ hết sức điềm tĩnh của chàng để cho sự cuồng nhiệt lắng xuống một chập lâu lão mới điềm đạm nói với chàng ngô công tử ạ lão phụ vô tình quá đối mong công tử cùng tiên nương lượng thứ cho lão nhìn quanh một thoáng rồi đáp nhỏ lão phụ e nói ra đây bất tiện vậy ngô công tử cùng tiên nương hãy rời khỏi thị trấn này rồi lão sẽ nói rõ cho tường ý công tử thế nào thành nhân nhìn sang thăm dò ý kiến của nghiêm mẫu phụng liên thẳng tên cô khẽ khẽ gật đầu cả ba người đứng dậy trả tiền quán xong xuôi nói đuôi nhau định rời khỏi khu thị trấn Hồi thứ 63, Nỗi Oan Khiên Khi thành nhân rời gót khỏi ngưỡng cửa của ngôi tử điếm, xảy thấy ngoài sân, lôi nhố mười mấy tên cao thổ vận võ phục đủ các màu, binh khí nắm sẵn trên tay. Chàng định giả vờ lách mình bước theo nghĩa mẫu và lão tiền bối cổ đại tiên sinh. Nào ngờ bờ rào người cùng binh khí chỉ chừa cho hai người đi trước rời khỏi. Đến lượt thành nhân toàn đối gót, thì xảy thấy hai lưỡi đao kê chéo nhau, nghiêng lưỡi về phía chàng cản lối thành nhân định đưa đôi tay nắm lấy hai lưỡi đao vẹt về hai phía để lấy lối đi bỗng dưng từ sau lưng chẳng một tràng cười lanh lảnh vang lên tiếp theo sau một giọng trong trẻo đầy trìu tượng <cười> hỡi gã tử đẹp trai kia người có phải là sát thất kiếm khách ngô thành nhân trưởng môn nhân của phái mã yên sơn cách đây 6 năm về trước đã từng hạ thủ bọn thất hùng tây hạ tại giang nam chẳng thuật nghe giọng nói quen quen nhưng trong nhất thời không đoán được là ai thành nhân vẫn bình tâm tính trí chàng từ từ quay đầu nhìn lại Xuất hiện giữa cục trường là một trang tuyệt thế giai nhân Trong cài lược dắt Vẫn xem y rực rỡ như một nàng công chúa Có điều nữ lang dùng mạng che mặt Nên chàng chỉ đoán chắc rằng Nàng ta át hẳn có một dung nhan thiên kiều bá mỹ Nghe nàng thốt ra Bằng giọng kẻ cả chàng lạnh lùng hỏi Chẳng hay cô nương là ai? Xin cho tài hạ biết cao danh quy tính Vì lý do gì lại ngăn cản đường lối của tài hạ Giai nhân đáp bằng giọng kiêu ngạo hạng người như ngươi Không xứng đáng để hỏi đến danh tính của bản cô nương. Thành nhân câu mày nói, ô hai, tại sao? Nữ lang vòng hai tay trước ngực một cách canh kẹo hất hàm. Hừm, <cười> ngươi hãy tự hỏi lại lòng ngươi xem. Thấy chàng ra điểm ngơ ngác, nàng ta liền bật lên một chuỗi cởi khanh khách, làm cho chiếc mạng che mặt rung lên từng hồi. Đến giờ phút này mà ngươi còn giả vờ ngây thơ vô tội. <cười> nào, hãy sám hối lẹ để kịp về chầu diêm chúa. Giết lời, nàng phất đôi tay áo một cái, mười luồng chỉ phong veo véo, xẹt thẳng vào mình của chàng vốn đã đề phòng từ trước, thành nhân chỉ nhún chân một cái đã thấy chàng bay vút lên tránh khỏi. người đời thường nói giận quá hóa cuồng chẳng hiểu trong trường hợp này nàng con gái có dáng đẹp như tiên nữ kia, vì cớ làm sao mà hận thù chàng đến nỗi chỉ mới xuất thủ đã dùng ngay độc trêu rồi. cách nhược của người có tính khi nóng vội, phạm hễ khi nóng này mà không chịu nâng tay, át sẽ khó thâu hồi độc châu cho kịp lúc. vì thế cả 10 ngọn chỉ phong được đà bay vèo vèo đến xuyên vào mình một trong những tên cao thủ thuộc hạ của nàng. Hắn rú lên một tiếng, ngã ngửa ra sau chết tốt Cổ đại tiên sinh và phụ liên thẳng tuyên cô Nghe ồn quay lại Hai người thuật nhìn sơ qua những vết tử thương trên mình của nạn nhân Không hẹn mà cùng lên tiếng Hả? Lưỡng nghi âm dưỡng thập trì phong Trong lúc nữ lang xuất thổ Lập tức mười mấy tên thuộc hạ của nàng đồng loạt động thủ theo Thầy nhân né tránh một hồi Bực mình chẳng hét lên cho lối Ta với các người không thủ không oán Hả? Cứ làm sao? Các người cứ áp bức ta hoài như vậy chứ Nếu các ngươi còn ngoan cố, chớ trách lưỡi kiếm của ta sao lại vô tình? Nữ lang rút soạt thanh trưởng kiếm, nàng cũng thét to đáp lại lời chàng. Ngô tạc tự chớ bảo rằng không thù không oán, cho ngươi biết ta với ngươi không đội chung trời, cứ việc rút kiếm ra, đừng hòng phút ra những lời giả nhân giả nghĩa. Hôm nay bản cô nương sẽ lấy máu ngươi để rửa mối gia cửu, rút kiếm ra con chân chưa gì nữa thành nhân vừa vọt lên thụt xuống lạng qua lặng lại tránh né hàng chục món binh khí lúc nào cũng chỉ trực đâm hoặc chém vào mình chẳng lại hoang mang nghĩ thầm trong bụng quái lạ ta đã gây thù chuốc oán với nàng lúc nào nhỉ hay cha của nàng là một trong những tên ma đầu tà giáo đã bị ta hạ thủ ngày xưa cho nên nàng quyết tìm để trả mối phục thù thôi cũng được ta cứ việc đánh dẹp bọn thủ túc của nàng rồi hắn nói chuyện với nàng sau nghĩ rồi phóng vút ra khỏi đám cao thủ vận khí để cương Bọn thủ hạ của nàng tưởng chàng trốn chạy Vội vã đuổi theo Tiếp tục bỏ vây chàng vào giữa Thành nhân thét lên một tiếng Dùng thế phi thân quan thế Phóng vút mình lên Cùng lúc rút phăng thanh trưởng kiếm Sau khi hít thật sâu một luồng thiên nguyên chân khí Chàng bắt đầu thi triển một trong những tuyệt chiêu Của bí pháp Hàn băng công Đó là chiêu thức Hàn băng kiếm ảnh Lão giáo chủ thiên tể giáo ngước mắt nhìn lên Buột miệng trầm trồ thán phục Ô, oh, ngô thiếu chủ có một thân pháp vô cùng điêu liệt. Hình như chàng đã sử dụng bí pháp Hàn Băng Công thì Phải, đến nương xem kìa. Ngay lúc đó, một vùng khí lạnh cương tỏa cả một cục trường rộng lớn. Bọn địch thủ đang vây bủa dưới đất, chẳng lường hết mức độ công phá mãnh liệt của Tuyệt Chiêu này. Chúng chủ quan sử dụng các chiêu thế sở trường của môn phái côn luân, Gian thành trận thế sẵn sàng nghênh chiến. Đến chừng nghe thấy khí lạnh phủ xuống, thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, bọn chúng mới dần mình thì đã muộn rồi. Kiếm ảnh nháng xuống như những bông hoa tuyết. Tức thời, hàng loạt tiếng rú thảm thiết vang lên năm sáu tên cao thủ đang ngã lăn quay ra đất những vết kiếm đâm vào người chúng tuy rõ lộ lộ song lại chẳng thấy một giọt máu nào chảy ra thực tế thì trong mình chúng các đường huyết mạch và kể cả kinh can đều đông đặc mất rồi suy ra hàn băng kiếm ảnh quả thực cực kỳ lợi hại đám cao thủ còn lại hơn nửa đang đứng bên lề cục trường vừa cảm thấy hơi lạnh thấu xương liền nhanh chân vọt ra ngoài nên mới toàn tính mạng thành nhân vừa thu hồi thân pháp và kiếm pháp xảy nghe nàng con gái thét lên thay thế, thế. Tên tặc tử ma đầu khốn kiếp, người chớ kệ vào tuyệt kỹ sở trường giết hại người của bản quân nữ, hãy đỡ. Nàng vũ lộng trường kiếm dùng chiêu thức thần ngư đại vũ. Tiếng đỡ vừa giất, nàng xa xuống một đường kiếm rúng mãnh phi thường. Thành nhân chẳng thèm thuốc nửa lời, chàng thoái lùi một bước, vung kiếm lên gạt mạnh. Trang. Thế rồi hai người đấu vùi với nhau trên dưới ba chục hiệp. Thôi thì đất đá cuộn lên mù mịt, kiếm ảnh loang loáng sáng lòa. Kiếm phong reo reo Cuộc đoạt kiếm sôi nổi giữa hai người đã thu hút khá nhiều khán giả, trong đó có cổ đại tiên sinh và nghĩa mẫu của chàng. Dư bọn cao thủ thuộc hạ của nàng từ từ lấy lại tinh thần rồi cũng say mê chú mục vào cuộc giao tranh ác liệt đó. Thật ra chẳng có tên nào dám có ý nghĩ vào trợ lực cho nàng, bởi vì tuyệt chiêu thần sầu của mỹ nam công tử kia đã làm cho chúng phải một phen hồn phi phách lạc. Bây giờ đôi kỳ phùng địch thủ tài sắc trí dũng vẹn toàn giao đấu với nhau, thuật trông giống như long phụng tranh cầu, bên này là anh hùng hào hán đằng kia là nữ kiệt anh thư. cả hai đối thủ toàn dời những tuyệt chiêu kiếm pháp của môn phái côn luân, làm cho mọi người đứng xem càng ngạc nhiên hơn nữa. những kẻ đến sau chưa biết ắt giáp gì lại ngỡ đây là cuộc biểu diễn kiếm thuật của hai tay đại cao thủ trong cùng một môn phái. kỳ thực một trong hai đối thủ cố tình sát thương đối phương của mình để thỏa niềm thù hận. người đó chính là cô gái. những đường kiếm của nàng nếu là người có trình độ võ công thượng thặng mới nhận ra nhiều chỗ hiểm độc. chỉ sơ hở một tí thôi địch thủ sẽ bỏ mạng liền. Còn chàng kiếm khách trẻ tuổi của chúng ta thì sao? Kể từ khi bước chân ra trốn giang hồ, rong ruổi gót phiêu du, chàng chưa hề giao đấu với hạng quần thoa như nữa. Đây là lần đầu tiên chàng đo kiếm với một nàng con gái, mà đối thủ của chàng hẳn là trang tuyệt thế gia nhân. Trong ý nghĩ của chàng đoán có lẽ đây là một chuyện hiểu lầm, vì thế chàng không nỡ nặng tay. Cảm thấy đối phương toàn dùng những chiêu thức mà bản thân chàng đã được thọ giáo từ thuở còn thơ, nên ý chàng nghĩ tốt hơn cứ dùng những môn sở trường ấy để hóa giải. Vạn nhất nếu chàng có mảnh tay một chút để trấn áp, đối phương cũng biết đường mà tránh né hoặc đỡ gạt. Ấy thế cho nên người ta mới chứng kiến một cuộc giao tranh giữa hai người cứ kéo dài dài không dứt. Lại nói về cổ đại tiên sinh, cùng phụng liên thẳng tiên cô đứng ở bên ngoài lược trận, hai người lúc nào cũng sẵn sàng phò trợ cho Ngô thành Nhân nếu chàng tỏ ra yếu thế hoặc giả địch thủ truy bức mạnh. Song, thấy bản lĩnh của thành Nhân rõ ràng tội hẳn so với trình độ võ công của cô gái có tính kiêu căng ngạo mạn kia. Lúc đó, cả hai mới yên trí thông thả đứng nhìn. Cuộc giao tranh của hai người trẻ tuổi đã đến hiệp thứ 35. Bỗng ngay cô gái thét lên một tiếng, thi triển qua chiêu thức Hồng Cầu Vạn Tinh. Thành nhân chẳng hề chậm trễ, chàng cũng vận công dùng ngay tuyệt chiêu đó. Thế là chỉ trong chốc lát, hai bóng cầu đỏ rực va chạm nhau liên tục, tia tiết lửa tóe ra tứ phía. Mọi người buộc phải giãn rộng ra xa thêm mấy trường tất thảy đều hoa mắt vì những đốm sáng chớp nháy liên hồi. Thì ra cả hai phía đối phương đã chuyển qua chiêu thức Tinh Cầu Hoán Vị. Bây giờ hai tay kiếm như hai vì sao đổi ngôi đuổi nhau chạy vòng vòng những kẻ không có võ công tuy nhìn từ xa vẫn cảm thấy vắng đầu chóng mặt đứng không uốn vững qua một loạt tiếng kêu va chạm vang lên mọi người có mặt bên ngoài nghe rợn gáy bỗng nhiên cục trường vắng lặng như tờ hai tay kiếm trở về nguyên vị thành nhân chỉ cần chốc lát đã điều hòa xong nội lực trong khi đó nữ lang sửa xem y và phải mất đến cả khắc để điều công vận khí cho huyết mạch trở lại bình thường ngó thấy thành nhân chống kiếm đứng chờ cho đối phương điều hòa xong rồi mới tính chuyển tiếp lão giáo chủ thiên tề giáo vô cùng xuất ruột. lão bèn dùng phép truyền âm nhập mật, rót vào tay người bạn trẻ. Ngô công tử, lão phù thiết nghĩ công tử cho nên nhân nhượng con quỷ cái hung dữ ấy làm gì nữa? Nó đã cố tình hạ thủ cho bằng được công tử. Thế thì sao công tử không cho nó một bài học nhớ đời? Chỉ đứng về phương diện khách quan, lão phù cũng đã thấy tức lắm rồi. Nếu công tử không đành đoạn xuống tay, thì ít nhất cũng nên tặng cho con quỷ cái ấy vài vết sẹo làm kỷ niệm chứ? Nhìn nó hoài nó được đàn làm tới, mất thời giờ lắm đó công tử à thành nhân nghe rõ một một từng lời Chàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi ngoảnh lại qua phía lão hơi nghiêng đầu và lễ phép dùng phép truyền âm nhập mật đáp thưa lão tiền bối văn bối nghĩ rằng bên trong câu chuyện này còn có ẩn tình chi đây văn bối đã có một ý niệm xin tiền bối bất cơn dẫn để rồi hạ hồi sẽ phân giải công tử chưa có phân giải làm gì cho nhọc sức cứ việc quật cho nó một trận sẽ xong này nếu công tử không muốn đồng thủ thì hãy nhường cho lão phụ trị cái tội hung hăng hiếu sát của con quỷ cái này cho thôi được rồi tuyên bố hả văn bối sẽ có cách hai người vừa trao đổi đến đây thành nhân chợt nghe nữ lang thét to một tiếng rồi múa tít trường kiếm chém xà vào người chàng thân mạnh thành nhân lặng người sang một bên đưa trường kiếm lên đỡ hai thanh kiếm chạm nhau phát ra một tiếng choang thanh kiếm vừa rồi ngược trở lại cô gái lại nhòi mình theo nó chấm mũi hài chân phải làm điểm tựa quật lên ngọn cước tả nhằm vào đại huyệt thương dương của địch thổ trong 10 phần lợi hại thành nhân vừa đỡ gạt xong được kiếm Nhắc thấy người đẹp kiếng chân, chàng ta đã phán đoán đối phương sẽ sử dụng ngọn cước tà Nếu chàng cao ác tâm, thì khi thu hồi trường kiếm lại, chỉ cần lật ngược lấy kiếm rồi vung mạnh sang bên hữu một nhát, nhất định đối phương sẽ đứt tiền một giờ. Thế nhưng chàng không nỡ hạ độc thủ nên ngọn cước vụt đến. Chàng bèn gồng mạnh cánh tay hữu, đồng thời hạ thấp xuống để đón gót hài sấm xét, không cho phạm vào tử huyệt của mình. Nói thì lâu, song mọi động tác xảy ra chỉ trong vài cái nháy mắt thiện ý của thành nhân ngoài trừ hai người nhờ có trình độ võ công thượng thặng và kiến thức siêu phẩm mới nhận thấy được còn hết thảy mọi người kể cả luôn nữ lang kia không hiểu nổi điều đó đến lúc nàng thu bộ lại thành nhân vẫn không cố ý lợi dụng sơ hở ấy để hạ sát nàng chàng đợi cho đối thủ bình thân rồi mới hét to một tiếng đồng thời phóng vút ngọn kiếm vào vai hữu của nàng nữ lang không ngờ đối phương của nàng lại xuất thủ nhanh đến như vậy nàng hốt hoảng bật người ra sau thoát khỏi mũi kiếm thần tình ấy chỉ trong giang tức Có hình chung trước mạng che mặt của nàng phát lên, thành nhân nhanh tay vớt ngang một cái, lưỡi kiếm bén ngọt lạng sát mặt nàng nghe vèo một tiếng lạnh mình, giải lụa mỏng dùng làm che mặt của nàng biến mất, nữ lang để lộ khuôn mặt ngọc kinh hoàng ngơ ngẩn trong khoảnh khắc. Chính vào khoảnh khắc ấy, thành nhân nhận ra ngay khuôn mặt yêu kiều giếm lệ của nàng, chàng rung động tận tâm can, bàng hoàng sao xiến phân tán chân nguyên, run rẩy thốt ra được mấy tiếng: "Trời ơi, tiểu yến hiền tình!" rồi chàng buông rơi thanh trường kiếm, gối xuống trước mặt nàng nghe chàng gọi đến tên Tiểu Yến cũng thấy có phần nào xúc động nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt mà thôi đôi mắt Phượng ánh lên niềm thù hận hàm giác ngọc nhếch chặt nỗi căm hờn với chiều thức Phượng Hoàng bài vĩ Tiểu Yến nắm chặt chuôi kiếm bằng hai tay thẳng cánh tới trước một đường nhát kiếm mãnh liệt này có thể kết thúc cuộc đời của chàng hiệp khách anh hùng trẻ tuổi của chúng ta nhắc lại cổ đại tiên sinh sau khi trao đổi vài câu với Ngô công tử lão cảm thấy chưa được yên tâm đến trường nhìn rõ chàng bộ đối phương quá nhiều lão lại càng nôn nao trong bụng chẳng biết tính sao lão bèn quay qua hội ý với phụng liên thẳng tiên cô, thì ra người nghĩa mẫu của chàng trai tốt bụng kia cũng đồng một tâm trạng với lão. Phụng liên thẳng tên cô bứt rứt không ăn, lo ngại cho chàng từ sớm đến giờ, Xong có điều người rất trầm tĩnh chứ không hề bộc lộ ra như lão giáo chủ thiên thể giáo. Hai người náo nức trong lòng khi thấy thành nhân phóng mũi kiếm vào vai hứa của nữ lang và rồi vất nghiêng một đường hất bay tấm mạng che mặt. cả hai chưa kịp phấn khởi mừng vui thì okia. Trang tác của họ tự dưng lại thốt lên những lời bi ai thống thiết, buông rơi tay, sụm gối trước mặt của đối phương. "Thôi chết rồi, không hẹn mà cả hai người cùng phi thân đến." Thần pháp của Phụng lên Thẳng Tiên Cô so với Cổ Đại Tiên Sinh còn nhanh hơn một bậc. Chân chưa chạm đất, thân chưa tới nơi, Phụng lên Thẳng Tiên Cô vội vàng phất ra hai luồng kình phong, cố ý xô bật mỗi người sang một phía. Kình phong vừa ập đến thì đường kiếm ác hiểm cũng vừa xả xuống. Chẳng ai kịp nhìn rõ nhát kiếm tay hải kia đã gây nên hậu quả như thế nào. Chỉ thấy hai bóng người bị kình lực quật Đến văng ra ngoài xa hai thưởng Ngó lại thành nhân bị một búi kiếm Xẹt một đường nơi cánh tay hữu Rách toạc tay áo Máu chảy ròng ròng ướt đẫm cả y trang Thế mà chàng chẳng hề lên một tiếng Mà lại lo lắng cho hiền tỷ của mình Chẳng biết nàng có mệnh hệ gì chăng Lòng lướng những lo xa Chàng đưa mắt nhìn sang Tiểu Yến Lúc bấy giờ Tiểu Yến lẳng trọn suýt ngã Nàng đưa hai bàn tay vừa vụt mắt thanh kiếm đó lên ngực ọc ra cả bát máu tươi đôi mắt nàng lờ đờ hơi thở nàng gấp gấp ấy cũng bởi nàng chốt cạn nội lực quá cả đôi tay dồn vào trường kiếm nên chẳng còn sức để kháng cự chịu đựng luồng kình phong may mắn thay luồng kình lực ấy phụng lên thẳng tên cô chỉ phát ra dùng có năm thành công lực nếu mạnh hơn nữa át hẳn nàng đã táo mạng rồi ngay khi đó một giọng đầy phấn nộ quát lên lanh lảnh còn tiền thì khốn kiếp xem đây cùng với lời nói mũi kiếm báo Hàn Nguyệt phát ra tia hào quang sét thẳng vòng mình của Tiểu Yến chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn, thành nhân nén đau phong tới, đưa vai trái ra chặn đầu tia chớp vừa mới nháng lên. trời ơi công tử! Cổ đại Tết sinh thất kinh thâu hỏi chưa pháp, tuy nhiên mũi kiếm vô tình cũng đắt đâm vào vai chàng một đoạn khá sâu. thành nhân nở một nụ cười mãn nguyện, trong khi đôi dòng lệ từ từ lan xuống má chàng. cuộc đời chàng đã vương nhiều đau khổ, những nỗi khổ đau cực tiêu nặng tâm hồn, sắc thân chàng đã từng bị hành hạ bao phen, da thịt chàng đã từng ném trải biết bao nhiêu là đòn roi đao kiếm. Đã xót nỗi đất nước can qua, còn đau nỗi tang thương gia tộc. Hiểm một nỗi giang hồ trải bao cơn sóng gió, tức cho bọn ma đầu đang lộng hành sách nhớ khắp nơi. Bởi nhiêu đó không đủ để cho chàng tự dằn vật hay sao? Chàng đang rối trí rối lòng, bút tim nhức ốc. Thế mà người đời chẳng chịu để cho chàng yên. Khốn thay, niềm ngang trái nỗi oan khi này, biết bao giờ chàng mới được thanh minh giải tỏa. Chân lý ơi, sao người còn mê ngủ, xin thức dậy dùm mà soi tỏ giữa nhân gian? Trên thể cũng nên nói qua về bọn thuộc hạ của môn phái Côn Luân Sau khi bị chàng kiếm khách Đại Việt trẻ tuổi sử dụng tuyệt chiêu hàn băng kiếm ảnh Sát hại một lúc sáu tên Chúng kinh hoàng không dám kính thường chàng trai đầy bản lĩnh ấy nữa Cả bọn gom góp tử thi của mấy tên văn số lại Hồi hộp đứng nhìn cuộc đò kiếm giữa hai người Mãi cho đến lúc nữ chủ nhân của chúng bị kinh lực đả thương Cả bọn hoàng hốt định nhào vào trợ sức Xong tên nào cũng thầm thà thầm thuật không dám xông vào Sẩy nghe thấy tiếng lão già từ ngoài cục trường quát to lên một tiếng, đồng thời một ngọn kiếm quang xẹt đến, bọn thuộc hạ của phái Côn Luân hồn ly phách tán. Chúng đứng nhìn phép này, nữ chủ nhân sẽ thắt ngay dưới lấy kiếm vô cùng hiểm độc đó. Đứa nào cũng nhắm nghiền đôi mắt lại, không đủ can đảm để nhìn thấy vị tiểu thư bị mũi kiếm kia kết liễu cuộc đời. Đến trường nghe tiếng lão già kêu trời, chúng mới định thần mở mắt ra nhìn, thấy rõ ràng chàng trai đón ngay đầu mũi kiếm, còn vị chủ nhân thì chẳng việc gì. Trong lúc Tiểu Yến còn đang lào đảo vì hậu quả của đoàn trưởng phong khi nãy, bọn thuộc hạ vừa mừng vừa lo. Một tên trong bọn cao thủ đánh bảo phong đến vực nàng lên vai vai chạy biến ra khỏi cục trường. Những tên khác qua một tháng lưu cứu cũng mang sắc đồng bọn vội vã chạy theo sau. Chỉ trong chốc lát, cả đám cao thủ của môn phái Côn Luân không còn một mạng. Lại nói về thành nhân, chàng bị hai vết kiếm khá nặng, song không phạm vào đại huyệt nên chẳng hề hấn gì. Mọi người tò mò đến xem khá đông cổ đại tuyết sinh tỏ vẻ ân hận vô cùng lão còn định hành húng tiểu yến nhưng thấy chàng ra hiệu can ngăn lão đành nuốt giận làm thinh nhưng vẫn còn hầm hực trong lòng lão phụ với liên thẳng tên cô băng bó vết thương và chăm sóc cách riêng cho chàng phụ liên thẳng tên cô mài loay hoay với việc lo lắng cho dưỡng tử đến chừng ngó lại thấy mặt mũi của chàng đầm đìa nước mắt bà cao mày khẽ hỏi thành nhi con đau lắm sao thành nhân nhẹ nhẹ lắc đầu gương mặt chàng phờ phạc ánh mắt chàng như nhìn vào cõi hư vô chanh chứa một nỗi sầu đau dường như nỗi sầu đau ấy đang xé nát tim chàng thành nhân tê tái cõi lòng ngập hồn trong bể tăng thương chàng cứ liệm dần liệm dần vào ký ức xa xưa cách đây hai chục năm về trước một chú bé vừa mới lên ba được lão kỳ nhân hành khất cứu khỏi bàn tay vây máu của bọn cường sơn thảo khấu ở một cụm rừng rồi lão cõng chú bé trên lưng lang thang nơi đầu đường xó chợ Lê gót bên góc núi đầu sông những bữa ăn dù đơn sơ đạm bạc mà ngon miệng no lòng Thế rồi một ngày đẹp trời, mây nước nên thơ, núi non hùng vĩ. Cảnh vật hữu tình, lão ăn mày kỳ dị, cống cậu bé tiểu cô trên lưng, lê bước vào lãnh địa của vùng nội phủ, bộ lạc thổ thần thông. Một giải giang sơn hiền hòa chủ phú, chúng dân đón chào, chủ nhân mời thỉnh. Lão kỳ nhân vui vẻ gửi lại cậu, vợ chồng vị tu trường tốt bụng ấy nhận cậu làm con nuôi. Suốt bảy năm trời, cậu bé trong tình thương yêu đùm bọc của mọi người đối với gia đình vị tổ trưởng cậu là hoài bão là ước mơ là hy vọng và là niềm tin yêu tươi sáng trong những người thân sống chung dưới mái ấm gia đình gần gũi và yêu quý cậu nhất phải kể đến tiểu yến người nghĩa tỷ thân thương những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu đẹp nhất của cuộc đời trong quãng đời thơ ấu làm sao quên được cuộc sống tựa thần tiên hai đứa trẻ bé thơ tình chị em hòa thuận đôi mái đầu xanh cần kề sớm hôm chuyên cần học tập khi luyện võ ôn văn lúc vui đùa giải trí tình cảm càng khăng khít ân nghĩa càng mặn nồng. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc thần tiên ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nào ngờ con tảo trở treo bỗng dưng lại gây nên thảm cảnh sầu thê lương tăng tóc Nên cảnh thảm sầu thê lương tăng tóc trời xui chiếc cảnh bể dâu người gây nên cảnh cơ cầu éo le. Sau bên cố tăng thương phủ trùm lên cả bộ lạc thổ thần thông, nghĩa song thân vắng phần đoạn số hai chị em đôi ngã đôi đường, nỗi nhớ niềm thương lòng thành nhân còn cánh cánh ngộ nhận thông cửu nàng gây chuyện oan khiên. Lại nói về Ngô Thành Nhân, chẳng phải vì hai vết kiếm làm chàng đau đớn, mà phải để cho đôi hàng châu ngọc tuôn trào Chàng đau vì nỗi đoạn trường, tình chỉ em ly cách. Nàng đã hiểu lầm chàng nên mới gian nông đối này đây. Nghiêm Mẫu phục lên thẳng tên cô, khéo léo gợi niềm tâm sự của chàng. Thành Nhân bèn giải bày hết tất cả nguồn cơn. Đến chừng hiểu ra mọi chuyện, Nghiêm Mẫu của chàng cùng lão giáo chủ Thiên Tế giáo bất giác thở dài não ruột. Cổ đại tiên sinh than ván một hồi. "Ha, than tình đời mới thật là oái oăm đau khổ." Ông trời sau nỡ để cho con người mãi đắm chìm trong bể khổ trầm luân, bao cảnh bể dâu ngang trái trên đời. Cái ân đông chẳng bao nhiêu, trong khi cái oán chất cao như núi, lão phu nãy đã chán ngán lắm rồi. Bây giờ lão phu muốn tìm đến nơi vắng vẻ quạnh hiu, đầu sông góc núi, ẩn tích mai danh, gác bỏ ngoài tai những điều thị phi trong thiên hạ để ăn hưởng tuổi già vui thú với thiên nhiên. Nói rồi, giáo chủ Thiên tể giáo bèn tháo dây lưng, lấy thanh bảo kiếm Hàn Nguyệt trao tần tay thành nhân mà nói: "Ngô công tử, Giận ta của hôm nay lão sợ không còn nhớ nữa, vậy nhân đây lão xin trao tặng thanh kiếm báo này. Trên bước đường hành hiệp công tử tuy nghĩ sử dụng, lão chỉ mong ước một điều là nhờ công tử mà thanh bảo kiếm này sẽ được dịp tắm máu bọn quần ma hoặc diệt trừ quân xâm lược bảo tần. Hãy thỏa sức với vùng ngang dọc cũng như người chủ cũ của nó đã từng lưng lấy gần 80 năm trời. Chợn lão dừng lại rồi kê sát tai chàng sầm xì như hơi gió. Công tử à, ngô đại hiệp lệnh đường của công tử đang lọt vào tay của lão quái nhân Bạch cốt quỷ khốc. Thành nhân ngạc nhiên Có thật vậy không lão tiền bối Lão phụ không dám dối gạt công tử đâu Thôi lão xin giá biệt Lão chào luôn nghĩa mẫu của chàng xong rồi mới phóng đi Thành nhân đưa mắt ngó xuống thanh bảo kiếm hàn nguyệt Rồi ngước mắt lên nhìn nghĩa mẫu Chàng bâng khuâng lầm bầm chàng nói thành lời Bạch cốt quỷ khốc Lão quá nhân ở xứ miêu cương Phần thứ 31 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục Của tác giả Trần Minh Châu Qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc